Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngô thương muội nghĩ thầm có lẽ là Tĩ nhi hoặc Tiểu Khiết Alo, là Vũ Thiên Sinh Cái gì? Tĩ nhi bị người ta bắt cóc bây giờ cũng đang lấy xe đuổi theo Được, tôi biết rồi Phương Nại Phúc cũng chấn động đứng dậy xảy ra chuyện gì Ngô thương muội không để ý thấy ông kinh hoàng viết trên mặt tay cầm điện thoại không ngừng phát run Vậy cần phải báo cảnh sát Tạm thấy không cần Được được, tôi hiểu rồi Vậy làm phiền bố Thiên Sinh rồi Sau đó thắt máy Phương Đại Phúc cũng bắt đầu lo lắng. Tính, tính như ra chuyện gì. Mặt ngoài vẫn nghiêm tốt. Đều do ông cả, tĩnh như vừa chạy ra ngoài liền bị người ta bắt đi. Sợ hãi cùng lo sợ nếu chẳng lòng bà mà khóc giống, nằm xuống ghế sofa nước mắt không ngừng rơi. Tính nhi, tính nhi của mẹ. Dù thế nào thì vũ trường Ngọc cũng không nghĩ là giữa ban ngày ban mặt lại có người dám mắt các ngoài đường quả thật nhiều báo chí vết an ninh trật từ Đài Loan thật bại hoài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tìm được. Đáng chết, rốt cuộc là người nào dám? Khi anh đuổi theo, Vũ Tính còn chưa ra khỏi tới cổng thì xa xa đã trông thấy một chiếc xe, người trong xe kéo Vũ Tính ngây ngang rời đi, căn bản anh không kịp chạy theo, muốn gọi cứu mạng nhưng ở nơi này người ở thừa thớt, vì vậy anh quyết định lên xe đuổi theo. Vừa theo dõi chiếc xe bên đen, vừa gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ Vũ Tính tiếp theo anh tìm người trợ giúp, chớp mắt vẫn chưa xác định được an nguy của Vũ Tĩnh. Tạm thời anh không muốn báo cảnh sát Dọc theo đường đi vẫn rất thuận lợi Nhưng tiếng vào nội thành lại bị kẹt xe Anh chỉ có thể tức giận mà nhìn chiếc xe chạy mất Đập mạnh vào tay lái Tinh thần anh sát xuất không thôi Cuối cùng anh trở về nhỏ vũ Sẽ có nhiều người giúp đỡ Phòng khách nhỏ vũ đông đủ mọi người Bà nội, vợ chồng vũ tránh kỳ Vũ trường Huấn và vợ chồng Phương Đại Phúc Ai cũng cùng tâm trạng lo lắng Tiểu u đâu Sao lại không thấy Bà nội chống cây trường nhìn mọi người Vỗ chiều huấn cầm ly trà Nhằn nhá dưa người vào tay vịn cầu thang Trong mắt sâu đen như không thấy đáy Thoáng qua tia lửa nhỏ Trong bụng có chút sáng tỏ Có lẽ đây là trò của dì U Dựa vào mặt lẽnh của dì U Thì không thể nào tìm kiếm người lâu như vậy Nhưng mà không biết việc bắt cóc vô tính Là có dụng ý gì Chiều huấn Cháu biết tiểu U đi đâu không Tấm mắt bà nội nhìn người con trai có bộ dáng thư sinh nho nhã lịch sờ Trong mắt vợ chồng vừa Đại Phúc Nhìn không ra anh có bản lĩnh gì. Bây giờ chúng tôi muốn tìm con gái trở về." Vương Đại Phúc không nhịn được mà gầm thét lên, "Nó nhỏ thôi." Ngô Thư Muội kéo kéo thay áo của Vương Đại Phúc, liếc ông, ý bảo ông tiết chế một chút, vì đây không phải là nhà của mình, mà thấp giọng xin lỗi. "Thật xin lỗi, ông ấy là quá lo lắng cho thị nhi, cho nên không sao, đây cũng là lẽ thường thôi." Phòng Như Vân giữ ra mỉm cười, sau này cũng là thông gia, không cần khách sáo như vậy. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Thiêm Trương chạy ra mở cửa. Là cậu hai, cậu ba, chuyển sao rồi? Vũ Triêu Ngọc lên thêm mệt mỏi Lắc đầu một cái Đi qua thiếm trường tiến vào trong nhà Rốt cuộc như thế nào? Mặc dù vương vụ tính ở nhà họ Vũ không lâu Cùng cô trông đụng không thấy hai tháng Nhưng thiếm trường đã sớm xem cô như người nhà họ Vũ Theo sao Triêu Ngọc là triều Duy Bề mặt cũng không biểu lộ gì chỉ thơ dài Đi cả này bác Mà triều Ngọc cũng không thấy bóng dáng chiếc xe kia Nên đã để cho người đi điều tra chủ nhân chiếc xe đó Không lâu sẽ có tin tức thôi Thiếm trường, thiếm đừng lo lắng Ngọc, con lên lầu nghỉ ngơi đi Đã mấy ngày con không ngủ rồi Phong như văn ưu sầu nhìn bố trêu Ngọc Con không sao, mẹ Có tin tức gì không Chờ lúc trước điện thoại vẫn có liên lạc Tiếng này không có tin tức gì Vũ chấn kỳ ôm vợ, chấn ăn nội tâm lo lắng của bà Nên làm gì bây giờ Ngô thương mùi khóc không thành tiếng đều là do tôi mà đầu không nên đồng ý hôn sợ nhỏ lưu Tính nhỉ cũng sẽ không rời nhà trốn đi Càng sẽ không gặp phải chuyện như vậy bỗng chốc trong đầu vũ triều ngọc chợt lóe lên xe lưu tân hình như cũng là màu đen anh nâng tầm mắt lên bất ngờ chạm phải mắt có vẻ thú vị nhưng lại che giấu của vũ triều huấn lòng anh rét lạnh triều huấn là vũ diêm người của thiên địa môn luôn luôn ưu nhàn biểu hiện giống như quý công tử phong lưu thông dong bề ngoài tuấn tú nhò nhã thường làm cho người ta nghĩ anh là người kém cỏi cả ngày chơi bời lưu lồng nhưng trên thực tế huấn em biết cái gì vũ triều ngọc nheo con mắt lại gần vũ triều huấn Em không biết vợ của anh là do ai bắt đi Nhưng mà... Em chỉ biết là dì U sẽ không thể nào bỏ qua con dê béo đến miệng Dê còn muốn tại hồn lễ của anh Vờ vét một số thứ Anh nho nhã cười Để lê xuống không nhanh không chậm đi lên lầu Đáng chết Sao anh lại quên mất mai nhu chứ Vô Châu Ngọc nhìn bà nội Bà nội Bà nội vẫn như cũ hiền lành mỉm cười Có quan hệ gì Đương nhiên là tiểu U luôn luôn trọng người ta Nó chỉ muốn trêu đùa một chút mà thôi Ngọc cháu là đàn ông không nên nhỏ nhen như vậy. trêu đùa, họ cư nhiên lấy hôn nhân của anh làm trò chơi, vố chiều ngọc vố chán ghê gì. vậy làn mất góc này. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.